làm sủng phi như thế nào. Nu mê khôi khôi. Chương 38: Sinh Nhật A Uyển. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz huyện của Lâm Quý, tần dù sao cũng là liên lụy đến con nối dòng. Ai cũng biết hoàng thượng con nối ít rồi. Ngoại trừ đại tông chúa thì vẫn chưa có hoàng tử, hoàng nữ nào Lần này Lâm Quý Tần Động thai ngay cả Thái Hậu cũng bị kinh động Tuy là hai người đứng đầu đều là hạ quyết tâm điều tra rõ việc này Thế có chút xấu phép nào liền truy xét kỹ càng Những cung nữ thái xám có liên quan đến chuyện này đều đã bị ban cho cái chết Mặt khác còn liên lụy đến một vị quý nhân phân vị khá thấp Sự tình rút cuộc cũng không có cách nào điều tra rõ ràng Quý nhân kia mang tội mưu hại hoàng tử phải chịu trượng hình Ngày ấy hoàng hậu hạ ý chỉ Yêu cầu các cung phi tần đến xem hình Ngoại trừ nhân phi tần đang mang thai thì được miễn Nhìn nữ tử nằm trên ghế bị đánh đến thổ huyết Khăn thêu trên tay A huyền cuốn lại Kỳ thật người này có người đứng sau giật xây Mọi người ai cũng biết rõ Quý nhân này cũng chỉ là người chịu tội thay mà thôi Người giật xây ra không được Trung Quy cũng là muốn cho Lâm Quý Tần một kết quả Cho Phi Tần trốn hậu cung thức tình Người nào vô sủng không có người chống lưng liền bất hạnh trở thành người chịu tội thay Tuy là xảy ra chuyện lâm quý tần Nhưng không khí lễ mừng năm mới vẫn là vô cùng tốt Trong cung đều được trang hoàng lộn lẫy Đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu quốc tế xong Hoàng hậu đề nghị hoàng thượng hạ chỉ cho các cung phi tần đều tăng phân vị Như thế càng làm cho lễ mừng năm mới thêm vui vẻ Hiện sở huyện đã là huyện sung hoa Đến trạng phản tối kiểu liến của A huyện hướng tới chính kiện cung của Hoàng thượng Ngày hôm nay là 15 tháng sinh Tết Nguyên Tiêu Trong cung tối nay sẽ tổ chức thiết giếm Cung Yến sắp bắt đầu rồi mà cũng không biết Hoàng thượng cho triệu kiến mình là có chuyện gì Chính kiện cung Hoàng thượng ngồi trên ghế trong điện Nhìn nữ tử mặc áo lông trồn trắng trầm chầm, chầm hướng tới chỗ mình Trong tay còn ôm cái tháp ti lò sưởi Vào điện trước lại nhìn mình thả nhiên cười Mặt mày lúc đó đã không còn biểu tình của một cô nương non nớt Đôi mắt trở mong Lộ ra một tầng khí chất quyến rú cùng hồn nhiên Trong điện có đốt lò sưởi, A huyện cởi áo khoác xuống đưa co cung nhân đứng bên cạnh. Lúc này mới lên tiếng vấn an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc. Cung nhân sắp bắt đầu rồi. Hoàng thượng có gì muốn dặn dò thần thiếp vậy à? Trong lời nói ba phần là mén giận. Bảy phần là làm núng. Hoàng thượng tinh tế đánh giá cách ăn mặc của A huyện. Nhìn qua thật giống là bọc một cái bánh trưng Liền không quên trêu đùa Hôm nay A huyển mặc y phục màu đàn nơ tê hơ cô biết là màu gì luôn A huyển vốn sợ lạnh trang phục quả thực rất dày Thế nên không lộ được bộ ráng nhỏ nhắn thon thả của nàng A huyển chu môi không muốn cùng hoàng thượng thảo luận cách ăn mặc tròn trệ của mình Hoàng thượng hướng A huyển vấy tay đợi A huyển tới trước mặt mình liền nhéo gương mặt nhỏ nhắn của nàng, sao? Chấm gọi ngươi tới còn không vui. A huyển quay đầu thoát khỏi bàn tay kia, thần thiếp nào dám không vui, hoàng thượng chính là luôn gây sức ép cho thần thiếp. Đối với lời này hoàng thượng thật không có cách nào phản bác. Gọi nàng tới tất nhiên là có việc quan trọng. Đi. Mau thay y phục à, a A huyển còn chưa hiểu ra sao đã có cung nữ tiến lên đem A huyển dẫn tới nội điện Hầu hạ A huyển thay quần áo Một lúc sau Hoàng thượng liền nhìn thấy trong điện đi ra một vị nam thiếu niên Vốn là hoàng thượng muốn A huyển đổi lại y phục nam nhi Múi tóc lên theo kiểu nam tử Nhìn thế nào cũng giống như một thiếu niên phong lưu chưa trưởng thành Hoàng thượng Thần thiếp phải thay đổi quần áo làm gì Không phải người muốn chơi cốt bay ấy chứ Hoàng thượng A Người có thể bình thường một chút không Lúc này mặt nam trang so với vừa rồi thật dễ nhìn hơn Hoàng thượng nhìn nàng mọt lượt rồi mới kết luận A huyển vẫn là kìm nén nghi hoặc trong lòng Hoàng thượng muốn thần thiếp thay nam trang là muốn làm cây xỉ một lát nữa còn phải tham gia cung yến Cứ ăn mặc thế này xem chừng không được phù hợp lắm Hoàng thượng kéo A huyển qua Khoác áo choàng lên người A huyển Sau đó liền ôm lấy nàng hướng ra ngoài điện Tất nhiên là chấm ban thưởng cho tiểu huyện nhi Lần trước ngươi cho chấm làm không phải là chưa có phần thưởng sao nơ Đi. Đi Đoạn này không hiểu gì luôn ấy chẳng biết edit sao nên để nguyên Mà để thế này lại nghĩ tới xảo cơ 29 Vâng Vâng A huyện nghe vậy cơ hồ muốn cười ngất Nghĩ tới hoàng thượng muốn đem mình tới nơi tiến hành cung Yến Trong lòng thầm giết gào Khoảng cách lần trước cũng có hơn một tháng được chứ Người sẽ nhớ tới mà ban thưởng cho nàng sao Nhưng có cần phải ban cho mặt nam trang tham gia cung Yến như thế này không Trong lòng giết gào thì thôi A huyện làm sao dám cãi lời hoàng thượng Nhưng đường đi càng ngày càng kỳ quái. Rõ ràng không giống đường tới cung yến. Cho đến khi A bị hoàng thượng nhét lên xe ngựa. Nhìn tình cuốn kỳ gì này. Thật sự là nhìn không được mới mở miệng hỏi. Hoàng thượng đây là muốn đưa thần thiếp tới chỗ nào. Hoàng thượng cũng vào trong xe ngựa ngồi xuống bộ dạng thanh thản xuất cung. Xuất cung A huyện bị hai chữ này dọa cho sợ ngây người Vô duyên vô cứ xuất cung làm gì Hoàng thượng ngày là cải trang vi hành sao Nhưng hôm nay là sẵn tháng sinh A Chẳng phải chúng ta còn phải tham gia cung yến sao Do dự một hồi lâu A huyện mới rụt xe mở miệng Hoàng thượng Hôm nay dù sao cũng là Tết Nguyên Tiêu Có thể không tham gia cung yến cũng được sao Hoàng thượng nghe vậy bật cười Còn tưởng vật nhỏ này có chuyện gì dối dắn Khuôn mặt khẽ nhăn lại Có chấm ở đây Nàng sợ gì chứ Ngắm lại thì Hoàng thượng tất nhiên đã làm gì sao Có thể để xảy ra sự cố Nói vậy sớm đã chuẩn bị chu đáo A huyển ngắm nghĩ Đôi mắt trong veo nhìn hoàng thượng Chúng ta xuất cung đi làm cái gì vậy Lại còn thay nam trang là sao Hoàng thượng liếc mắt nhìn a huyển một cái Út út mở mở Tới rồi nàng sẽ biết thôi Tiếng võ ngựa Lộc cộc Rất nhanh dừng lại chính xương kinh đô Náo nhiệt nhất buổi tối tết Nguyên tiêu cử hành lễ hội đèn lồng Sắp trời mới mờ tối Trên đường đã bắt đầu bày đầy các xạp hàng Cũng có các quán ăn vặt Còn có những trò xếp ảnh thuật làm mọi người vây xem kín Thật là náo nhiệt Sắp tới lễ rước đèn Đường phố Chính Dương đầy người Xe ngựa khó mà đi tiếp được A huyện lúc này đã muốn xuống xe xem náo nhiệt liền kéo tay hoàng thượng hướng phố chính dương bước xuống. Đi theo họ là hai người là hai người khác nhìn qua thật sống gia đình. Đi lên trước mở đường tránh cho người đi đường va chạm. Hoàng mới mở miệng muốn hỏi gì đó. A huyện liền dừng lại. Ở đây nhiều người không tiện để lộ thân phận. Nhưng lại không biết nên xưng khô thế nào Kêu Lộ ca đi Hoàng thượng liền mở miệng giải vây Khi còn là hoàng tử Hoàng thượng đứng thứ sáu Nên nhắc A huyền xưng khô như vậy Lộ ca chúc ta đến đây làm gì Thanh âm mềm mại gọi một tiếng Lộ ca làm cho hoàng thượng nhịn không được lít xéo A huyền một cái Dù sao lúc này cũng ở chỗ đông người, Hoàng thượng cong cong khóe miệng, hỏi lại sẽ đem ngươi ném ở đây A huyện thức thời ngậm miệng, nhưng thực ra ánh mắt đang ngó đông ngó tây nhìn lắm Nhưng hiện tại đang mặt nam trang, lại bị nam tử nắm tay thật thu hút nhiều ánh mắt tò mò của người xung quanh Đại tế mặc dù không có luật cấm nam tử yêu nhau nhưng cùng lắm chỉ nuôi dưỡng trong nhà nào có công khai nắm tay trên đường như thế này bao giờ Người nam tử cao lớn tuấn tú, phong độ nhưng khí chất lạnh lung từ lúc đến vẫn là bộ sáng không để ý xung quanh Còn người thiếu niên nhỏ bé bên cạnh môi hồng da trắng, hai má phấn nộm so với nữ nhi chỉ hơn chứ không kém Hai người đi cùng nhau thu hút không ít cái nhìn dò xét, chỉ trỏ. Nhiều lần, A huyện cũng phát hiện nhưng nhìn hoàng thượng chỉ có một bộ ráng lạnh lung. Trong tâm liền nổi hứng muốn trêu chọc liền ôm cánh tay hoàng thượng. Lúc à, ta muốn cái kia. Sáng điệu tươi cười, ngón tay nhở nhắn chỉ hướng bày biện hoa đăng. Thanh âm lộ ca là vòng vo. Hoàng thượng cũng đoán được tâm tư A Uyển. Liền cực kỳ phối hợp nhéo nhéo cái mũi nhỏ của A Uyển. Trên mặt lạnh lùng nở nụ cười. "Đợi lát nữa sẽ mua cho ngươi. Đừng làm rộn nữa." Bồ dáng sùng mình, A Uyển bị chấn động, chính mình lại bị trêu cợt ngược lại. Mọi người nhìn thấy hành động vừa xảy ra, Hai vị nam tử cứ như vậy ngọt ngào. Và lại nam tử kia chính là Ngọ thổ lâm phong đồng lòng người. Trừ những lời chỉ trỏ cũng có không ít những tiếng nữ tử oán than. Đi không lâu, hoàng thượng liền dẫn A Nguyễn vào một tử quán cực kỳ phong nhã. Hoàng thượng chắc chắn đã sớm có chuẩn bị, liền đi thẳng vào trong. Một tiểu nhị tiến đến nhanh chóng bày rượu và thức ăn làm A huyển một trận hoa mắt Sau khi đem thức ăn cùng rượu lên, tiểu nhì nhanh chóng bị hoàng thượng đuổi ra ngoài Lý đắc nhàn không đi cùng hai người, lúc này trách nhiệm hầu hạ hoàng thượng đương nhiên là do A Uyển gánh vác Đợi cho mọi người đã nuôi hết, hoàng thượng liền mở miệng, rượu hoa quế ở đây rất nổi tiếng Ngươi nếm thử chút đi A huyện đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội nhấm nháp đồ ăn ngon Vội vàng hướng những món ăn trên bán gấp bỏ vào bát mình Hoàng thượng thấy thế lắc đầu gấp cái gì Chẳng lẽ chấm không cho ngươi ăn sao Nói xong rót rượu hoa quế vào chén A huyện Rồi đưa tới miệng nàng A huyện ngạc nhiên hoàng thượng lại hạ mình làm hành động này. Nhưng vẫn là ăn trước nói sau. Hoàng thượng hôm nay thật kỳ lạ. Bỗng dưng lại dẫn thần thiếp ra ngoài ăn tết nguyên tiêu. Trong cung dù sao cũng có hiến tiệc mà. Cũng đâu thua kém nơi này. Động tác trong tay hoàng thượng cũng không dừng lại. Nhìn A huyện ăn xong một miếng bánh. Cách miệng cũng không rảnh cứ níu xíu Lại thêm một miếng bánh nữa Ăn đều chắc chắn không ngon bằng miệng của ngươi Hoàng thượng lại trêu trọng An huyện Sau đó liền gắp cho nàng vài món thức ăn Thân phận như bị bảo ngược rồi Làm cho A huyện thực sự sợ hãi Một lát sau tiểu nhị mang đến một chén canh ngon mắt Hoàng thượng cầm lên đặt xuống trước mặt A huyện Ăn đi! Chỗ này nấu canh trường thỏ rất ngon Hôm nay chẳng phải là sinh nhật nàng sao? A huyện kinh ngạc há to miệng Hoàng thượng sao có thể nhớ rõ sinh nhật của nàng chứ? Chẳng lẽ Hoàng thượng đêm nay đem mình ra khỏi cung chính là vì muốn tổ chức sinh nhật cho mình sao? Tại sao lại đối tốt với nàng như vậy chứ? A huyện không dám hỏi những lời vừa rồi, sợ hoàng thượng lại có ý nghĩ khác. Luôn luôn đối với chính mình định sẵn là vật hy sinh, A huyện mấy ngày nay cũng vì đó mà tâm hồn không yên Nếu nói là hoàng thượng muốn đem mình trở thành quân cờ để đối phó với hoàng hậu, Nhưng lại lâu như vậy cũng không có hành động gì Chẳng lẽ lại là muốn đem mình thay thế người khác Muốn nói hoàng thượng trước đối với mình là đồ chơi bình thường sủng ái Sau lại đưa mình cùng đi săn Xem chừng mình ở trong lòng hoàng đế có thêm chút giá trị Mấy ngày nay thường ban cho chân bảo hoặc là triệu chính mình thì tẩm Được phép của Hoàng thượng ở khu vực săn bắn gặp chuyện khiến người nhìn mình với cặp mắt khác xưa Đối với nàng cũng tốt hơn so với các nữ nhân khác rất nhiều Nhưng A Nguyễn cũng sẽ không thực sự nghĩ đến Hoàng thượng bởi vì đó mà yêu thương nàng Trái tim đế vương không phải thứ mà tiểu nữ nhân như nàng có thể nắm nhìn thấu Chính là hiện nay Hoàng thượng đối với nàng như thế Nhớ rõ cả sinh nhật nàng Chuẩn bị cả canh trường thỏ cho nàng Khiến cho nàng cực kỳ cảm động Trừ A Nương cùng các ca ca ước chừng chỉ có thường thượng như thế